Mộng Vân xin mến chào quý tín giả của truyện ma đất U Linh. Rất vui được gặp lại bà con trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Hôm nay chúng ta cùng đến với một truyện ngắn tâm linh rất hay của tác giả Quỳnh, mang tên Kẻ giữ vườn trạm. Mang thông điệp về luật nhân quả, câu chuyện là bài học sâu sắc về tình người trong xã hội hiện đại. Khi mà tiền tài, vật chất, danh lợi lấn ác đi nhân phẩm và lương trì. Sau đây mời quý vị cùng Mộc Vân đến với kẻ giữ vườn tràm, người viết Quỳnh. Buổi chiều, một vạt nắng mỏng dính xuyên qua đám lá tràm, hắt lên bóng lưng mảnh khảnh của cô gái Có máy tóc bật dài chấm qua hồng. Cô gọi đó được ánh mắt xa xăm, nhìn về khu sớm nhỏ. đời có những tiếng cười của tụi con nít. Có khói bếp màu lam bốc lên từng cụ nhỏ. Có mầm cầm gia đình đậm ấm. Có nhánh trạm cô rớt xuống lung. các ngang hình ảnh đang hiện lên trong đầu. Úc quay lại nhẹ mỉm cười thở dài rồi đứng lên khẽ càng với tay lấy cây đèn cốc bước xuống chiếc xuồng giỏ đang đậu cặp bên sạng lãng. Mấy buổi chiều nắng đẹp như vậy Út sẽ bời đi một vòng ngó chân tụi chim cọ. Tiện tay đặt cái lợp hay hái mớ trao. Út ít khi đi đâu khi trời sáng rõ lắm. Gần hai chục năm nay Từ khi ý thức được những ánh nhìn tò mò pha lẫn sợ sệt từ người đối diện thì Út đã khép mình mà sống như một bóng ma rồi. Ngoài gia đình Út ra, ai mà vô tình thấy được mặt Út chắc là có căng lớn lắm. 19 tuổi, nhưng Út đã gắn bó với cái vườn tràm này được 15 năm. Còn nhớ cái năm Út mới 4 tuổi Hay bà cháu dắt díu nhau ra đây. Nhà cửa được dựng sẵn, nhưng xung quanh chỉ là lùng nước trống hoang. Nhớ nhất là mấy buổi chiều tráng đỏ. Út ngồi trên nhà, nhìn bà nội với chiếc xuồng nhỏ lầy hoày dưới lùng, kiếm còn cả mơ trào. Giờ đây Út thai vô vị trí đó, còn nội đã bình yên nằm ngủ dưới ba tất đất. Chỉ để lại cho Út cái vườn trạm mà tự tay nội trồng. Từng lời đội dạy dỗn với cái khăn trăng còn ám hơi của bà. Khoảng 7-8 giờ tối, đám thành niên trong xóm tụ năm tụ 7 nói trời nói đất chán chê. Bèn chủ nhau kiếm mồi nhậu. Một thằng trong đám đưa ra ý kiến. Ê tụ bay, nhậu các cô hoài ngán quá trời đi. Hay mình đi kiếm mấy con cò về nhậu đi. Qua bên trường tràm nhà ông hay dậu á, mặc sức mà bắt. Một thằng khác vỗ vô lưng đó phản đối. Thôi mẹ ơi, tao nghe đâu bên đó có ma đó. Ở nhà nhậu với cô cho lạnh đi ông đậu nhỏ. Nguyên đám cứ lời qua tiếng lại một chập. Cuối cùng xét diệt Phương Ám đi ăn trộm cò. Tại vì thằng quỷ kia nó cứ vẽ ra bao nhiêu là món ngon. Dư cò nướng, cháo cò, cò xào kế. Nghe thôi là cái bụng nhộn nhạo muốn đi liền rồi. Vậy là các cử ba thằng đi qua đó. Ba thằng còn lại thì ở nhà đi kiếm rượu, dọn chỗ để một hồi mà làm mồi. Ba thằng hăng hái lên đường. Hai thằng cầm nạn thùng Thằng kia cầm cái cặp đệm để dành đựng cò với hút trứng cò. Thằng nào cũng nẹn pin đội đầu, đi ăn trộm mà hiền ngang như đi lấy đồ ở trong vườn nhà ông nội tụi đó vậy. Tụi đó vô được tới mé vườn tràm, cũng mất một thời gian khá lâu, vì đất nhà ông hay dậu khá là trọng. Vườn tràm cả chục công đất lại nằm ở giữa. Tuy hơi tốn công sức, nhưng độ an toàn cao, vì ai đâu mà đi canh chừng cho nổi. Mấy người cần cây cất nhà cũng tới đây. Người lịch sự thì họ hỏi mua, còn không thì cũng lũi vô đốn giữa ban ngày, ai đâu mà hay. Nghe ông Chính Bình nói là mai mốt gì, ông lại đốn một bớ về cất chuồng gà nữa đây. Mới vô được một chút, thằng Tiền với thằng Hải đã nẻ được ba con cọ bự chán. Ban đêm tụi nó lờ quờ lắm, mấy thằng này trọi đèn gần gần, Chứ không tròi ngay mục tiêu Cứ cành vô mấy điểm trắng sáng mà bắn thôi Đằng hằng Hải Tự nhiên thần nam thấy có con dì trắng xác Mà nó lớn lắm chứ không phải cỡ con cò Nó kẹo thằng Hải Ê hái Nhìn theo ngón tay tao nè Con dì bự cành bà nái về mày Thằng tiền cũng nghe Nên nhìn theo chung với thằng Hải Ba thằng đó nhìn nhau Nghĩ là có khi nào là con chim hay con gì đó lớn hay không? Nếu mà hạ được có thì coi như tối này ăn nhậu hoàng mỏ là cái chắc. Nghĩ gì làm đó, hai thằng nhắm hướng đó mà bắn một lượt, chỉ nghe soạt một tiếng thiệt lớn. Thứ đó rớt xuống khỏi tán lá trạm nằm im một đống ở bên dưới. Ba thằng nhìn nhau hí hẳn, lội bộ lẫm chẩm vô trong đó. Để coi đó là con gì mà dễ hạ như vậy vô được gần tới nơi tự nhiên thứ đó trọng đẩy bà đứa nó sợ quá chạy đánh quán tăng tốc có lẽ đó là quyết định sai lầmm giấc quãng đời dài gần haiục năm của tuổi đó vì cái đóng màu trắng đó không chạy đi đầu cát mà lại nhắm hướng của bà thằng để bỏ tới Lúc này cả bà mới nhìn kỹ. Ban đầu nó có hai cái cánh lớn, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, lòng lá của nó biến đi đầu mất. Chỉ trơ lại cái thân hình quái dị trắng héo của một con chim lớn, không có lòng, đang bò bằng hai tay hai chân. Hai mắt của nó đỏ quạch, cái mỏ nhọn lỡm chứm răng há trà hết cỡ. Còn cái cổ dài thì cứ lạc lề lạc lọi theo mỗi bước chân. Ba thằng không hẹn mà cùng nhau la lên một tiếng. Rồi mạnh thằng nào nấy quăng đồ nghề chạy bán sống bán chết. Mặc kệ là đang ở đâu. Mặc kệ bên dưới chân có cây cối gì. Tụi nó hét hết sức bình sinh. Chưa bao giờ đi ăn trộm mà tụi nó lại trồng chủ nhà xuất hiện nhanh như lúc này. Ba thằng chạy đi khỏi đó còn chưa quất bóng thì từ đầu có chiếc xuồng nhỏ trở tới. Trên mũi xuồng treo cây đèn cốc hát ánh sáng đỏ càm xuống mặt nước. Ngồi sau lái là Úc. Cô dạ cười nhìn vô trong chỗ ba thằng vừa đứng lúc nãy rồi lắc đầu bơi xuồng về. Cảnh này Út thấy hoài còn la lẫm gì nữa đâu. Khuya đó cũng như mọi đêm Úc đầu có ngủ được. Cô ngồi ở mé sàn nước nhìn lên trời. Đêm nay trời trong không có gợn mây. Sao quá chừng. Lâu lâu có một ngôi rớt xuống, kéo vệt dài như ai đó cầm phấn vẽ. Chợt có cơn gió lạnh ùa tới, xô đám lá trạm lao xao. Cánh cửa nhà của Úc cũng bật mở. Cô ngoái đầu nhìn, một nhân ảnh lờ mờ như sương. Đứng đó đưa tay ngoắt. Đi, đi với nội con ơi. Là nội. Út lắc đầu lê lẹ. Hai bàn tay ôm mặt rồi gục xuống gối. Câu trả lời không mang theo sự sợ hãi. Nhưng lại có chút gì đó nứt nở không cam lòng. Con thương nội lắm nội ơi. Nhưng mà con không đi với nội được đâu. Con ở đây giữ cái giường của bà cháu mình, công sức bao nhiêu đầm trời đổ xuống. Nội có thương con á, thì nội đừng về kêu con nữa. Nội yên lòng mà đi đi nội, đừng có lo cho con, đừng có lo cho giường, ở đây có con rồi. Gió lặng, nghe đầu đó như có tiếng thở dài, lúc út ngước mắt nhìn lên thì nội đã đi rồi. Chỉ còn cô ở đó một mình. Hình như trời cũng đã giận chuyển sáng. Úc đứng lên đi vô kép cửa, rồi lên giường ôm lấy mớ mệnh gối mà khóc. Tiếng thúc thích cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Sáng ngày ra trong sớm lại trụ lên cái tin vườn tràm nhà ông hai dậu có ma. Người chưa biết thì trố mắt ngạc nhiên. Người biết rồi lại cười một nụ cười dẫn dân, cứ như đó là một điều hiển nhiên. Còn có một số người ác miệng, quăng ra một câu đầy khẩu nghiệp. Phải gặp ma không? Hay là lớ quá nhìn thấy con Úc nhà hai dậu đó mấy ông cố nội rồi Cả đám cười ồ lên, coi chuyện sỉ nhục vẻ ngoài của người khác là một thú vui duyên chán. Người bà họ đang nhắc tới chính là Úc. Cô gái nhỏ nhất nhà ông bà hai dậu Nhà đó cá có tiếng ở đất này xưa nay Nghe đầu hồi đó thời ông bà của ông hai dậu Cũng là chủ cả gì đó Đất đai cũng tiêu tán nhiều lắm rồi Nhưng tới đời của hai dậu Thì vẫn còn cả trăm công đất Với khối tài sản đó trong tay Nên cho dù vụ mùa nhà hai dậu có thất thu Cũng có ăn hơn người ta Dự sức nùi mấy đứa con ăn sùng mặt sớm. Vợ chồng hai dậu sanh được bốn đứa con. Hai Yên, ba ấm, tư thuận, năm hòa. Năm đó định không sanh nữa nhưng bể cái hoạch nên đứa con gái thứ Úc ra đợi. Lúc kéo nó ra bà mụ giật mình đánh thoát. Không kìm được mà la lên một tiếng trời ơi. Người nhà nghe lạ cũng tới coi. Trước mắt họ là đứa nhỏ tay chân quèo quào. Thân mình thì ngó bộ cũng bình thường như bao đứa còn đít khác. Hiềm một nỗi bàn tay bàn chân đó đều mang tám ngón mỗi bên. Hai mắt nhỏ xíu cách xa nhau gấp đôi người bình thường. Mũi xẹp gần như chỉ u lên một chút chỗ hai lỗ thở. khu miệng rộng trinh tới mức kỳ dị. Cứ há trà khóc ọ ọa, khiến cho người ta thấy sợ kiểu gì không tả được. Vợ hai dậu sợ tới nổi xém chút lên máu mà chết. Người nhà phải bồng con nhỏ lánh mặt đi. Nhiều ngày sau đó, bà tư tị là má của hai dậu phải mua sữa bò về mà pha đúc cho nó. Chứ má nó nhất quyết không cho nó bú Bà Từ năn nỉ con dầu vắt sữa ra để cho bà đúc, nhưng vợ hay dậu kiên quyết. Thôi đi má ơi, kệ nó đi, nó có như vậy có sống sau này cũng có ích lợi gì đâu. Con gái mà mang cái hình tướng này thì gã được cho ai? Má cho nó thoát kiếp đi, chứ nếu kéo làm cái gì mà mang tội? Bà Từ giận trong bụng hết sức. Không hiểu sao một người mẹ mà có thể thuốc ra mấy lời đáng hận như vậy. Bà không nói gì thêm. Quyết tâm phải để cho cháu của bà sống. Nó lên được cái thế gian này để làm người cũng đâu phải là dễ dàng gì. Thấy cả hai vợ chồng của hai dậu đều không ngó ngàng tới cháu nhỏ Anh chị của nó thì lại né như né tà. Nên bà từ ngậm ngùi ôm nó mà thủ thỉ. Thôi, không ai cận Úc thì nói cận ha Úc thương nội thì Úc màu lớn, để sau này nội già còn đắm lưng cho nội biết hồng. là kỳ thầy, từ ngày đó con nhỏ chịu sữa lớn ngó thấy, ít khóc ít la, hình như nó ý thức được số phận của mình ra sao, nên ngoan một cách khó ngờ. Bà Tư nhìn thấy nó như vậy lại càng thương hơn. Hình như trong đám con cháu của bà, chưa bao giờ bà thương đứa nào như thương đó. Chòm xóm vài người cũng độc địa, trước mắt thì tỏ vẻ thương hại, đem lời an ủi. Nhưng sau lưng lại buồn trà mấy câu như kim đâm muối sát. Ông đội mẹ ơi, nhà hay dâu giàu, giàu gì mà đẻ đứa còn hết hồn thiệt chứ. Làm như chưa lột hết lấp quỷ hàng sau mà chui lên, thấy ớn vậy trời. Con gái mà vậy bơi mốt lớn lên, có chất vàng tới đầu cũng có ai mà dám lấy. con người lại cay đắng mà mỉa mai. Ôi, gà đầu nhà đó hồi xưa làm chú cá gì đó mà. Chắc cũng thất đức động trời mới dồn nẹp lên con cháu. Người ta nói con Út là đứa gánh nghiệp cho cả nhà. Mấy ông bà thấy không? Nẹp ngệp đó. Lời nói gió bay nhưng luôn lạ vất thường chí mạng. Vợ chồng hai dậu càng nghe càng két. Sốt ngày đòi đem con Út liền ra đường cho quốc mắt, chứ để trong nhà là vợ chồng ổng làm ăn không có lên. Mấy đứa nhỏ thấy cha má mình ghét em thì tụi nó cũng học theo mà không ưa. Con Út ở đằng xa thì thôi, hãy lại gần là đứa đánh đứa nhéo con hãy yên năm đó mới có 10 tuổi mà nó ác động mạng có bữa con út làm gì đó nó ghét nó xách con nhỏ đi trấn nước dưới ao bà từ mà không phát hiện kịp thời thì còn gì là cái mạng còn nhỏ nữa giận quá nên bà kéo vợ chồng hay dậu ra mà chửi tụi bay á mới có bay lớn mà sao ăn ở ác quá trời Tao nhớ vợ chồng tao đâu có dạy còn dạy cháu cái thói này. Tụi bày nên nhớ đất đai này là tao còn làm chỗ. Cái nhà này tao là người có quyền nè. Tao ghét cái thói ác nhờn của vợ chồng con cái bày lắm đó. Nhưng mà tao làm lớn không lẽ tao đuổi cổ tụi bày đi. Tao mần vậy thì có khác nào cái đám của tụi bày Rồi bà bắt vợ chồng của hai dậu Kêu người cất cho bà một cái nhà tuốt sạo hậu đất, chỗ cái lùng nước, để hai bà cháu ra đó ở. Không ở chung ở trong cái nhà này nữa. cái lùng đó có cả chục công đất, cá nhiều lắm nên vợ chồng hai dậu cũng hơi tiếc. Tuy nhiên để tống cổ con nhỏ quái thai đó ra khỏi nhà, thì bỏ ra bầu nhiêu đó có thấm vô đầu. Nghe vợ rù rì cũng lọt lỗ tai. Nên hai dậu gật đầu cái chụp Mướn thợ thầy mau mau Làm cho xong cái nhà Mua chiếc xuồng đem ra đó Cùng cấp gạo dầu Mắm muối đầy đủ Rồi là dứt dạc Hết liên quan Hai nhà cách nhau chừng hơn chục phút đi bộ Mà cả năm trời mới gặp một lần Dịp đám dỗ ông Tư Những lúc như vậy Chỉ có một mình bà Tư vô dạ Út ở lại già trong lung Tuy nhiên khi bà Tư cầm theo mớ đồ ăn, bánh trái trong đám cũng về cho Út Con nhỏ đưa ánh mắt hấp hấy chờ đợi, ngõ lầm đơm, nhìn thương đứt trụt. Đám còn cái của nhà bà ông bà hai dậu, tính tới này cũng đã dựng vợ gã chồng hết rồi. Hai yên với năm Họa gã vô nhà giàu, chuyện đất đai tiền bạc đầu có cần lo nghĩ. Ba ấm thì cưới vợ được cho miếng đất 7-80 công, cách vườn tràm cũng một khoảng xa. Chỉ còn mỗi Tư Thuận là con trai Úc nên ở lại đất nhà mà phụng dưỡng cha má với hương hỏa cho ông bà. Vợ Tư Thuận ngó cái vườn tràm xanh âm, um, chim cò kéo về có bậy có lũ, cá mắm thì ê hề mà lại cho con nhỏ em chồng quái dị đó làm của riêng thì gai con mắt dữ lắm. Cô ta bày điều đặt chuyện, nói mình đi coi bói, được thầy phán là phải phá bỏ cái vườn trạm đó đi, vì nó nằm ngay vị trí đắc địa của cụ đất. Phải để thông thoáng, thì gia đình làm ăn mới lên. Nhiều lần xúi chồng tìm cách tống khứ út đi cho quất mắt, mà cả hai nghĩ hoài chưa biết phải làm sao. Lần này nghe được tin đồn ma quỷ hiện hình, từ thuận mòn mèn lại gần ông bà hai mà bơm cho mấy câu. Chà má coi đó, giờ nội cũng chết rồi, để cái con quỷ nhỏ đó ở lại có tác dụng gì đâu, suốt ngày mang tiếng đất mình có ma có quỷ. con dám cá là người ta vô tình thấy được cái bản mặt nó, chứ không phải cái ma quỷ gì đâu. Hồi đó nó trong nhà đã mạng tiếng rồi, giờ cho nó ra tuốt ngoài đó cũng không yên. Cha má thấy Hồng Từ ngày cho cái lùng đó cho nó là nhà mình làm ăn chậm chày chậm trật. Nó chướng ký, nó ám nhà mình đó. Cha má coi sao chứ con trà đó còn đuổi nó đi ạ. Bà hay thoáng chút suy nghĩ. Mấy này không biết sao, bà cứ chìm bao thấy má chồng mình về hoài. Bà không nói gì hết, chỉ đứng ngó bả lầm lầm, làm da gà bà nổi lên trần trần. Tuy là bà hai hổng hiện lành gì, nhưng cũng được cái biết sợ ma. Nghe con trai nói vậy cũng đúng ý bà, chứ không phải không. Tuy nhiên bà lại sợ bà tư. Biết đâu mình đuổi cháu cưng của bà đi. Có bữa bà hiện về bẻ cổ vặn họng mình thì mang quả. Nghĩ vậy nên bà hay nhẹ giọng vuốt về thằng quý tử. Thôi con, dọc sao thì đó cũng đâu có chồng con gì. Nó ở đó như ở đậu đất mình. Đâu có bán chát cái gì được đâu mà con sợ mất. Con đó giữ đất cho mình cũng đỡ lắm con. Khói mướn người ngoài. còn không thấy là nó hù mấy thằng ăn trộm sợ mất mật ha. Mà nghe nói mấy đứa như nó Thường không có sống được nhiều năm đâu. Thôi kệ đi hàng con. Tư Thuận không nói gì thêm. Không phải vì bị mấy lời của má mình dụ ngọt mà y biết là chưa phải lúc. Hơn chục công trạm mười mấy năm tuổi đối với vợ chồng Tư Thuận là một cục tiền không hề nhỏ. Lợi ích sợ sợ trước mắt không lấy thì đợi tới bao giờ. Chập tối của vài ngày sau, lúc vợ tư thuận đi tắm vô, còn cách nhà chừng mười mấy bước chân thì cô ta giật mình vì tiếng kêu của ai đó. Chị Tư Cô ta quay lại, thấy có đứa con gái mặc bộ bà ba đen, tay cầm đèn cốc dơ ra phía trước. Ánh sáng đèn hắt vô soi rõ một cái đầu đang quấn bít bụng bởi cái căng trặn, chỉ chừa ra hai con mắt. Biết rõ là ai, nhưng cô ta không khỏi chết điến, tài ôm ngực. Lòng thầm chửi rũa tàn đát ông bà ông chảy nhưng miệng vẫn gượng cười. Ủa, cậu Út đó hả? Đi đâu đây? Út khờm xuống cầm lên hai cái hũ, được treo toàn tàn bằng dây chuối mà nhẹ giọng nói. Dạ, em có mờ hai cái hũ mắm, gửi vô cho nhà mình ăn rồi em dìa liền. Mới cô lóc thì em mới ướp thôi. Hai ba bữa nữa đặng nắng rồi em đem vô sao? Nói xong, Út quay người đi nhanh trở ra ngoài vườn tràm. Chuyện này cũng là chuyện thường bao nhiêu năm nay. Tánh tình Úc thuận thảo. Có độ ngon là đem vô cho người nhà. Có vậy chứ cô sống cũng đầy đủ. Lâu lâu cô vẫn đi chợ, nhưng sẽ đi từ rất sớm. Lúc nào cũng trùm kín mật mại để không ai thấy. Khổ mắm của Út làm ngon nên cô bỏ sỉ cho sạp, người ta thích ăn lắm. Úc đưa ra bao nhiêu cũng hết. Ngoài đó cứ đồn là có đứa con gái già ai vừa kéo léo lại vừa dịu dàng mà chưa bao giờ thấy được mặt. Đồn tới đồn lui thì cũng có người tò mò muốn tìm hiểu. Nên thách nhau đi theo Úc về nhà, coi ở đâu, còn ai. Một bà bán thịt heo lên tiếng đăng ký. Để tôi đi cho, vào mấy thằng mắt dịch nãy đi giữa đường mất công nó làm gì con người ta nữa. Vậy là y như dự tính, bữa nọ sau khi út rời khỏi chợ, cũng là gần 5 giờ sáng, bà bán thịt màu màu giao sạp lại cho chồng, rồi lẹ làng bước theo. Cái con nhỏ tướng tá mỏng manh đi đứng khoang tay mà khiến cho bà đi theo muôn hụt hơi. Chật vật một hồi cuối cùng bà cũng bắt được nhịp mà theo kịp phía sau. cổ nổi trời hơi tối. Cứ lò men theo ánh đèn dẫn phía trước mà bà quên luôn nhìn đường còi quẹo hướng nào dẫn đi đâu. Hần đông bà nhìn thấy út bước xuống xuộn rồi bơi về phía trước. Nấp vô một gốc cây Bà ngó theo thì thấy phía xa là một căn nhà lá nhỏ Xung quanh đó không thấy nhà nào khác Xác định được vị trí Bà mỉm cười đứng dậy ra về Nhưng bà nhìn giáo giác Thấy cái đường là quắt Chỗ nào cũng là bờ trụng dằn dần giống y giao Giờ không lẽ đi vô hỏi Út đường về chợ thì lộ hết Bà chẹp miệng dậm chân rách mịnh sao mà ẩu tả quá. Còn chưa biết làm sao thì ở đầu có một bà già, chừng hơn 60 bước tới hỏi. cô là ai bà gọi là hộ giây? Hình như không phải người xóm này." Bà không biết trả lời làm sao, cứ đứng gãi gãi cái cùi mà cười sượng trăng. Bà già mới hỏi: "Giờ cô muốn đi đâu?" Nghe thấy vậy bà mừng còn hơn lượm được tiền mới hí hững trả lời Dạ giờ con muốn đi ra ngoài chợ Dì mừng ơn chỉ đường cho con với Tự nhiên con đi lạc vô đây như ma dẫn dễ dì ơi Hết biết đường đi luôn rồi Bà già chẹp miệng lắc đầu Ở đây ma dữ lắm mày ơi Thôi đi theo tao Tao dẫn cho đi Đấy mày đi mình ơn Không biết chừng nào tới chợ à Bữa đó nguyện cái chợ xôn xao Vì bà bán thịt heo Đi một hơi mất tiêu Không thấy quay lại Chồng con anh em của bà Đi kiếm cùng trời cuối đất Mà bà vẫn bật vô âm tính Cứ như bốc hơi khỏi cái xứ này Đi tới đầu cũng hỏi thầm Con nhỏ bán mắm bán khô Hay bịch mặt bích bụng Là người sớm nào Ai đâu mà biết, ngoại trừ người trong xóm của nhà ông bà hay dậu. Nhưng mấy người đó có vô tới sớm đó đâu để nghe người ta chỉ. Hết cách, chồng bà mới đi kiếm thầy để mà truy tìm tung tích của vợ. Nghe người ta nói có ông thầy tám cõi bói hay lắm, nên cả nhà kéo qua. Ông thầy cầm cái áo của bà bán thịt heo trên tay. Vẽ bùa vẽ chú gì loạn xạ ra phía trước Rồi ngồi đó hay mắt liềm diêm Chập sau ông thầy mở mắt ra nhìn ông chồng cười cười Thôi, về nhà cố đi Sáng mời người ta đưa dìa Giờ đi kiếm cũng không có gặp đâu Đừng có lo, nói thiệt Không lo sao mà được Tình hình dầu sôi lửa bỏng Mà thầy kêu về nhà ngủ thì nghẹt quá Nhưng thầy không có nói gì thêm. Cũng không có lấy tiền bạc gì hết. Chỉ biểu đi về đợi. Mọi người đành quay về. Đêm đó có ai mà ngủ được. Cứ trồng đứng trong gội. Đi tới đi lùi như gà mắt tóc. Khuya lại ông chồng chuẩn bị thịt thà. Rồi giao cho thằng em vợ bán. Còn ổng thì lang thang đi kiếm bã. Vừa đi vừa khóc. Cổ sao mà cổ Ông đang đi thà thẫn Ngước mặt nhìn ra đằng trước Thấy con mẹ nào Vừa đi vừa ăn giống vợ mình quá Liền chạy lại hỏi Quả nhiên là bà Cái mặt bà tỉnh bơ Vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra Đưa cái bánh ú cho ông mà hỏi Ông đi đâu vậy Ăn bánh ú không Bà này làm bánh ngon ghê Nãy giờ tôi Quốc 5 cái rồi. Ông sồi máu, đưa tài nặng vô mặt bả cái chát nổ đầm đớm mắt, vằn lùng cái miếng bánh vừa cắn trong miệng xuống dưới đường. Bà khóc bụ lưu bụ loa tính lằn xuống đất nằm vạ, thì ông vố thêm mấy cái nữa, rồi nắm cổ áo bà lôi về. Tới nhà, ông trấn bà xuống bộ ngựa, bắt bả phải khai cho rành. Từ khuya đêm trước tới giờ á, bà đi đâu. bác trợn tròn hai con mắt là lớn. Ông nói gì vậy? Tôi mới đi hồi khuya này. Sáng lợi là tôi dìa mà. Ông khùng hả? Ông muốn kiếm chuyện quánh tôi hay gì? Hai vợ chồng còn chút nữa là đập nhau tét đầu chảy máu. Hình sau có thằng con út nó ở nhà. Nghe tiếng bà nên lò dò tự trong buồn đi ra. Kịp càng ngày cái khúc quan trọng. Nó mới nói sợ lại cho má nó nghe. Bà mới chừng khẩn, bắt đầu nổi da gà đầy mình, rồi méo máu kể lại. Số là sau khi được bà già lạ mặt, dắt ra khỏi chỗ đó, thì hai người liên tiếp đi lên mấy bờ đất y chang nhau. Cảnh cũng giống nhau, bà không có phân biệt được đâu là đâu hết. Đi được một chặp thì bà thẳng đối bụng. Bà già mới móc trong cái cặp đệm ra chùm bánh ú đưa bà rồi kêu. Đà, ăn đi, bánh tàu gói đó. Mày đi thắng hết cốt đường đó là trà chợ được. Mời bốc đừng có vô đây nữa nghe. Mà nó dắt mày đi tới quê luôn đó. Bà cảm ơn bà già xong là vừa đi vừa ăn bánh. Chỉ một chút sau đã gặp được chồng. Theo bà ước lượng thì thời gian bả được bà già dẫn đường tới lúc gặp ông chồng, chắc chừng nửa tiếng mà thôi. Vậy mà sao bà có thể đi nguyên một ngày một đêm như vậy được? Phải nhiều người nói lắm mà bà công tin. Chồng bà đành dắt bả tới chỗ ông thầy hôm qua, nhờ thầy khai thông đầu óc cho bà. Thầy mới cười nói, Cậu <cười> bị bà giấu chực gì đó mà cái. Hình là ma hèn nên chỉ giỡn với cô sơ sơ vậy thôi. Còn tốt bụng cho cô ăn bánh thiệt. Chứ còn xui xui gặp mấy cái dòng khác thì cô không còn ngồi đầy đâu. Thôi, người ta dặn chị thì nghe đó đi, đừng có cãi lời. Phạm trên đời này chuyện gì mình không có quyện biết thì đừng có tìm hiểu. Qua trận đó, không những có mỗi vợ chồng bà bán thịt heo đâu. Mà nguyên cái chợ, không ai còn có ý định tìm hiểu gì về út nữa. Tuy nhiên, đồ ngon vẫn phải lấy để mà bán. Mỗi lần út ra tới là ai cũng làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua êm đẹp mỗi ngày. Lần nọ, ông Chính Bình đi coi thầy để cất cái chuồng gà. Ông là tay nuôi gà đá số một ở cái xứ này. Buồn bán lâu năm, nên nhiều người biết tới mà dặn ổng mấy lứa gà hay. Coi bộ mận ăn đặn, chính Bình quyết định mở rộng quy mô, cất một cái chuồng gà dài gần ba chục thước để phục vụ cho cái nghiệp thầy gà của mình. Ổng cũng được người ta chỉ cho ông thầy tám, nên cũng qua nhờ thầy coi ngó tình hình. Không biết ông thầy coi sao đó, Mà sau khi giảng giải về ngày giờ nào hạp tuổi để dựng cột này nọ xong xuôi Thì ông nhìn ông Chính Bình mà cười cười Nhặt trượt giờ chú là muốn cậu tài thì phải có thành ý Đồng ngân làm gốc là đồng ngân tự tay mình tạo thì mới bệnh lâu được Đừng tham lợi trước mắt mà làm ảnh hưởng tới dẫn khí về sau Ông chính khó hiểu hỏi lại, nhưng ông thầy lắc đầu, biểu về từ từ mà suy nghĩ. Chỉ cần trong bụng muốn mận ăn chân chính, thầy tự khắc sẽ hiểu ý thầy. Về lại nhà, ông vắt tài lên trán suy nghĩ hoài mà vẫn không biết ý thầy muốn nói là gì, nên thôi bỏ qua một bên. Bụng bảo dạ có khi thầy chỉ nhắc hợ vậy thôi, hơi đâu mà suy nghĩ. Tính tới tính lùi, còn có hơn nữa tháng nữa là tới ngày dựng cột. Nên ông chính mới màu màu đi qua bên giường trạm của Úc để mà hỏi mua. Sau khi hai bên thống nhất giá cả đầu đó đàng hoàng, giao kẹo, chỉ đốn cây ngoài bìa, không đốn sâu bên trong. Vì trong đó là chỗ của tụi chim cọ làm ổ. Ông chính mới hỏi. Sớm mời bác biểu tụ gió dột đốn, rồi đi đường trên hậu chuyển cây dịa luôn, còn trành thủ ra canh đếm cây đồ ngang. Úc vừa chỉnh lại cái khăn trầm mặt vừa cười nói. Dạ thôi, bác chính cứ cho người tới đốn đi, có mấy cái cây mà canh làm gì bác. Tùy như lời hẹn, sáng ngày ra mấy cho con ông chính đã có mặt sau hậu đất mé vườn trạm của Úc. Bà Chính cũng có mặt. Bà chống nạnh trỏ vô trong đám cây cối. Bà cái miệng tí lìa. Đó, đó. Cây đó sụn ông bự chán kệ tôi bay. Đốn đi. Nhanh cái tại cái chân lên. Bà cái nhánh lội hết lên luôn nghe chưa. Đem về nhà làm củi Trời ơi, tiền bạc không đó. Ông Chính bước tới cầm cặp đệm. Thục nhẹ cùi chó vô bê sườn của vợ mà nói. Đã. Bà cầm cái cặp đệm với cây sào vô trồng hoặc mấy cái ổ cò kiếm trứng về cho tụi gió nó ăn. Vô đó mà nó có ông ong á, thì đi ra kêu tôi vô lấy ngay, bỏ ổn. Tôi kêu tụi đó đốn thêm một mớ dịa muốn mận gì mận. Không mận gì đem cưa làm cúi chụm cũng được. Đó có ra còi ngó gì đâu mà biết. Cả nhà 7-8 người xấm lại, mỗi người một việc. Úc đúng thiệt là không có ra ngoài. Đóng cửa nhà ngồi yên trong đó mà vá áo. Bếm cười khi nghe gió xuôi đưa mấy tiếng búa đốn cậy vàng lên đều đều không gớt. Xứ này ai mà không biết nhà ông Chính Bình nổi tiếm tham vặt não giật Có mỗi út suốt ngày ở nhà không tiếp xúc với ai nên mới công đề phòng nhà ổng mà thôi. Sau một ngày trời làm việc không ngừng nghỉ vợ chồng con cái ổng đã dọn thừa một khoảng vườn. Tại vì cũng gấp bà sâu lượn cây đã thỏa thuận. Chạng vạng đó Út bơi suồng ra ngõ vụ đám trạm. Thấy mấy con cò cứ bay đảo phía trên quầy không chịu xuống, mà thở dài một hơi. Ngõ một chập lầu, cô lắc đầu cười cười mà bơi vào nhà. Ba ngày sau, ông chín nằm trên võng trong nhà, ngó ra sân chỗ mấy thằng con đang vớt mấy cây trạm dưới mương lên mà lột vỏ. Ăn cơm nò, cằn da bụng nên trụng da mắt, thêm cơn gió hiều hiều từ ngoài trụng thổi vô, khiến cho ổng không tài nào cứng lại được cơn buồn ngủ. Đang lờ mờ chìm vô giấc, thì ổng nghe có tiếng ai đó cá là quen, mà không biết là ai. Chỉ biết đó là một bà già, hình như bà đang ngồi kế bên, Bà lèm bèm vô lũ tài của chính bệnh Bà bà mày Sao mày tham quá dây chinh Mày lấy mười mà trả có ba dây chinh Không quá thì mày trả tiền cho cháu tao đủ hết Chứ hồng mà, ha, là mày không có yên đâu nghe Tới đó thì đừng có trách là tao hổng báo trước với mày Nghe tới đó Tự nhiên trong đầu của chính bệnh sáng bận lên Ông biết người đó là ai rồi Là bà tư tị, má hay dậu chứ ai vô đây Ông mở mắt ra thiệt lẹ nhưng không kịp Mình mẩy ông cứng đơ Hai mắt như có ai lấy keo dán lại không tài nào mở ra được Biết mình bị bóng đè Chính bệnh cố sức giảy dụa Miệng là vời với Chỉ mong vợ con nghe được mà tới kêu mình dậy. Càng cố sức là thì ổng càng nghe mình mẩy nặng nề thêm. Nó nặng tới nỗi chính mình nghe được tiếng dây võng bị đè nghiến kêu lên càng kẹt như sắp đứt tới nơi. Hai bàn tay của ai lạnh ngắt, thò từ phía sau luồn ngược lên mà xiết lấy cổ chính mình. Cần ngột ngạc lập tức truyền tới. Ổng cố sức hít thở nhưng bất thành. Trong cơn hoảng loạn, ổng vẫn nghe rõ ràng được tiếng thở cò khè bên tay. Vừa mệt vừa sợ, ý thức bắt đầu lờ mờ. Tưởng chừng như thấy được ông bà tới trước, thì có ai đó tạc ao vô mặt ổng một gáo nước lạnh gắt. Chính bình bật dậy nhìn giáo giác. Chỉ thấy vợ còn đứng xung quanh trốn mắt nhìn với vẻ mặt đầy lo lắng. Bà Chính lo lắng nói, Vậy vậy ông, mận gì ngủ mà giấy dữ vậy? Tụi với mấy đứa nhỏ kêu ông không được, nên tôi mới tạt nước đó. Ông có sao không? Chính bình ba hồn về đủ, bảy vía lượm được năm, thở mấy hơi cho tỉnh hẳn. Muốn kể cho vợ con ghè lắm, mà không biết có cái gì đó lấn cấn trong lòng, không có nói được. Ông nghĩ có khi nào mình thần hồn đát thần tính hay không? Chứ nào giờ cũng sống cái kiểu đó mà có bao giờ bị gì đâu. Có khi trận này làm hơi đậm nên lương tâm thấy nhột. Bà thôi kệ, nhậm nhò gì? Lâu lâu mới làm, chứ có phải làm ngoài đâu mà sợ. Vì cứ lo suy nghĩ, đền chính bệnh quên luôn phải trả lời câu hỏi của vợ con. Thấy ổng im tre, mấy người còn lại nghĩ chắc ngủ mớ nên quê độ không muốn nói chứ gì. Vậy là mạnh ai nấy về vị trí không hỏi hàng gì nữa. Xế chiều chính bệnh đi nhậu, dặn mấy thằng con ở nhà lộc võ xong, thì thấy mấy cây đó ngực xuống dưới mương ngầm. Chờ chừng nào làm giả thì vớt lên trước một ngày cho nó đỡ bị mọt. Do ngày làm cũng gần nên thôi. Ngầm được tới đầu hay tới đó Chứ như người ta kỹ thì người ta ngâm cả tháng Mọi chuyện cũng bình thường Cho tới tối đó Chính mình đi nhậu về tới sân Thì lẹ nhẹ chửi Cái đám quỷ yêu này Có bao nhiêu chuyện đó mà cũng làm không xong Thôi bay đâu rồi Trà đầy hết cho tao coi 8-9 giờ tối Chỉ có mỗi bà Chính ở nhà, mấy thằng con trai đi về nhà riêng hết rồi còn đông. Có mỗi thằng Úc thì nó cũng đi uống cà phê với bạn. Bà Chính cầm cây đèn cốc trà đứng chống nạnh hỏi Vậy đó đây ông cố, đi nhậu về muốn kiếm chuyện nữa hay gì? Muốn gì kiếm tôi nè, sao Ông Chính này bình thường không có ngán vợ, nhưng không hiểu sao. Mỗi lần nhậu vô thì sợ vợ còn hơn sợ cọp. Bởi vậy mới có chuyện bà Chính cứ có cơ hội là cho ổng đi nhậu, để mà phục thù lại mấy cái chuyện thường ngày. Lần này tự nhiên ổng nổi chứng, bà cũng thắc mắc lắm. Bà hỏi xong bước liền ra sân. Thấy vợ sấn ra, ông Chính hoảng hồn, bước sụt lùi lại cười cười rõ cái tài vụ đóng cây tràm nằm trên ảnh giữa sân mà nói. Ờ, má, má rắp nhỏ đừng coi đóng. Coi nè, họ chiều à, tôi đi là tôi có dặn. Tụi đó bà nghe mà mắt giống ồn gì làm xong hổng liền luôn xuống mừng mà để đây. Tụi đó muốn chọc tức tôi hay sao đó. Bà chính thấy vậy liền mau mau nắm tay chồng mà lùi vô trong nhà. Ông Dĩnh khó hiểu nhưng không dám cãi, tè tè đi theo. Vô tới bộ ngựa, bà nhảy tót lên ngồi cho co ở trên đó, hai mắt đảo như ăn trộm. Chính Bình nhìn vợ như nhìn con thú lạ, tưởng đầu bà bị ma nhập hay sao rồi. Còn đang tính co giò chạy, thì nghe được mấy tiếng lòi nhòi của đám thanh niên ngoài sân. Ông Dĩnh bước ra, thấy thằng con trai Út về liền hỏi. Ê, thằng cái anh em mày làm ăn cái kiểu gì vậy? hỏi xế tàu đi tao dặn sao? Thằng nhỏ ngơ gác nhìn theo hướng tay của cha chỉ. Thấy đống cây nằm lù lù ở đó mà nó cũng giật mình. Chạy vô nhà nhìn má nó lâm lâm. Thấy nhà cũng đủ người, bớt sợ rồi. Bà chính mới nhằn nhó mà nói với chồng. Cái đống cây đó... Hồi chiều tụi đó đập gió xong là tồn xuống mương. tôi đứng coi đây mà. Vậy mà sao bây giờ nó nằm y giữa sân vậy ông? Có chuyện gì không trời? Ông Chính nghe thấy có tình quá. Cho nên lự mắt hỏi thằng con trai. Bây giờ má con mày nói vậy phải không? Tao đi ra liền mấy cái cây lại xuống dưới mừng. Ngày mai mà nó bò lên được thì thôi. Còn mà nằm im dưới đó thì mấy thằng mày leo hồn đó. Nói rồi, ổng bắt hai má con bà Chính theo ra đó. Bà Chính cầm đèn, còn thằng con phụ ổng khiên cây mà quăng lại xuống mừng. Mọi chuyện xong xuôi đâu đó, cả nhà mới kéo nhau đi ngủ. Sáng ra mọi chuyện bình thường. mới cây cổi vẫn nằm yên dưới nước, không có cây nào xuất hiện. Giống như trong tưởng tượng của má còn bà Chính. Ông Chính giật cái cây để đập thằng con nhưng không kịp. Vì nó chạy nhanh quá. Đứng bóng một chút. Nó kêu mấy anh nó qua làm trứng Thề thốt với ông Chính thì mọi chuyện mới yên. Không ai hiểu được tại sao lại như vậy. Tuy nhiên không thấy có gì bất thường nên thôi cho qua luôn. Ngày cất xong cái chuộng gà chín của ông Chính, Mấy ông đơn ông trong xóm mê muốn chảy nước giải, quá xá đả mà. Ai cũng khen cây này cha chính hỏng mận ăn lên đó thì thôi chứ. Nói nạo ngay, nạo giờ nhà ổng toàn lấy của người ta, nên cũng sợ có một ngày, mình có của thì người ta lấy lại. Thành thử trà ổng có làm cái giường ngay phía trước cửa ra vồn, Rồi cha còn sẽ thay phiền nhau ra đó ngủ mà canh chân. Đâu có xà xôi gì đâu. Chồn gà cách nhà có mười mấy bước chân. Thằng con hay đi chơi đêm. Nên ông chính ra đó ngủ thượng xuyên hơn. Tối nay trời mưa lăm trăm. Mấy con nhái kêu trang ở ngoài sân. Chính mình thèm nhái xạo lá cách. Muốn đi sòi một mớ bài làm ăn. Mà sao tự nhiên làm biến quá. Suy nghĩ một hồi lần qua lộn lại thêm một chập Thì ổng quyết định bỏ giò xuống giường Để đi lấy cái cây đèn soi cho sáng Mưa nguyên ngại nước ngập xem xép mắt cả Tội nháy rủ nhau ra ngồi có cặp có cặp Chỉ cần nhanh mắt lẻ tay một cái Một chút sau đã có mớ đồ ăn cho bữa cơm ngày mai rồi Coi mọi đủ ăn ổng không bắt nữa Mà đi vô nhà cất cái giỏ nhái để đi ngủ Từ phía sau vườn bước lên Chính bệnh thoáng thấy có ai đó đi xẹt vô trong chuồng gà Cái chuồng này ổng làm duy nhất một cửa Thằng ăn trộm nào gan trời Chùi vô là coi như xấu số Tuy nhiên lúc ổng cầm cái khúc cây chạy vô trọi đèn Thì lại không có ai Cái chuồng là một dạng nhà dài không có vách ngăn Chỉ có hai hàng bội gà úp dại từ trước ra sau. Rồi đèn không thấy, tức là không có. Ông nghĩ mình nhìn lầm nên thôi bỏ đi ngủ. Ngủ không biết được bao lâu. Chính mình nghe có tiếng động phía trong chuồng gà. Đèn mắt nhắm mắt mở, dở mụn chui ra sách đèn vô kiểm tra. Hình như có ai đó đang đứng ở tuốt phía sau, lầm khờm chỗ cái bội gà. Ông mới hỏi lớn, Đưa đạo đó, không có ai trả lời. Cái bóng đó vẫn không có bất kỳ động thái nào. Ông tưởng mình nhìn lộn nên ráng những con mắt nhìn cho thiệt kỹ. Nhưng đúng là không bị lầm. Kẻ đó bắt đầu đứng thẳng người lên. Chính bình tài siết cứng lấy khúc cày đi nhành tới. Trước mắt ổng, cái đứa gan trời đó ăn bận đen thui, không nhìn rõ được hình dáng. Trên tài đó đang cầm con gà điều Con này ông để giống nên ấp tút ở dưới đó Tức cái mình Ông cầm đèn sấn tới Thì hơi khận Vì trên vách lá Chỗ ánh đèn hát vô Chỉ thấy được bóng của con gà Đang lúc lắc cái đầu Còn bóng của đứa ăn trộm kia đâu Trong đầu chính mình nhớ ra Ông bà ta hay nói Ma quỷ không có bóng Nghĩ tới đó, ổng nghe trong bụng mình đánh trống chầu, chân vô thức lùi về phía sau mấy bước. Chỉ được tới đó, cả người ổng cứng đơ, hầu như cử động duy nhất là hít thở, chứ mấy mắt còn không chấp được. Một tiếng cười lạnh lạnh cắt lên, kèm theo đó là hình ảnh quái dị trước mắt từ từ hiện rõ. Khuôn mặt xương sẫu chậm rãi quay lại nhìn chính mình. Ông chỉ có thể thấy được đôi mắt của đó rất quen. Nhưng để nhớ thì làm sao mà nhớ được trong cái hoạt cảnh đó. Cái đầu nó niễn qua một bên. tay cầm con gà thủng thẳng đưa lên miệng rồi cắn cổ một cách vô cùng tự tốn. Con gà không dãy nổi, chỉ giật giật lên mấy cái rồi sụi lơ. Chính mình nghe lòng mình đau còn hơn là ngày mối tình đầu bỏ lì lấy chồng. Đào tới nổi, ổng quên mất việc quan trọng nhất là mình phải nghĩ ra cách để thoát khỏi cái thứ quái dị này. Ổng đứng đó, trờ mắt trà nhìn con quỷ quái cứ tự tự đi tới tầng cái bội gà. Thọ tài vô bắt gà ra cắn cổ. Một con gà bỏ mạng, là một lần tim gan chính bệnh bị cao xé. Cho tới lúc, bộ cung xương đó cứ đứng sầm trước mặt ổng, thì ổng mới điến hồn nhớ ra mình đang gặp nguy hiểm. Chính mình nếu mà nhúc nhích được lúc đó, thì chắc chắn là sẽ ba quỷ chính lại mà xin tha bạn. Khổ nỗi người ổng cứ cứng đơ như khúc cày Ngay cả trong suy nghĩ cũng trối trắm, Không biết cậu xin cái gì để được thứ đó thà cho. Nó kề sát mặt ổng, thở ra một luồng hơi tanh ngộm rồi cười lên sùng sục Bệnh tài chính bệnh lập tức vàng lên một giọng nói âm trị như từ lộc đất vọng vẹt. Thạm thị thâm. Sau bà chữ ngắn ngũi đó, giọng cười the té bất ngờ cất lên. Khiến cho chính bệnh vô thức ngồi bật dậy. Hồ hôi của ổng tuôn đồm đợp, đưa mắt nhìn ra xung quanh. Mọi thứ đều đang rất bình thường. Cửa hết chuộng gà đóng kính, ổ quá còn nguyên. Chính bệnh thở hát ra một hơi nằm xuống ngủ tiếp. Còn tự chửi bản thân, lúc này mắc cái chứng gì mà cứ ngủ làm chìm bào thấy bậy thấy bà Ông ngủ một giấc rất ngon. Tới khi có ánh nắng chiếu vào mắt mới ủi oải mà ngồi dậy. Có cái gì đó hơi lạ mà nhất thời, chính mình chưa biết là gì. Sắp xếp mùng mền gọn gàng đầu vụ đó. Ông cầm cái cà nước đi đánh trăng. Đang chạ răng khí thế thì đột ngột. Chính mình khựng lại. Không kịp rửa sạch miệng. Ông buồn luôn mấy cái thứ cầm trên tay. Mà chạy lại chỗ chuộng gà Hai tay trung lên cầm cập Ông đưa chiếc chìa khóa trật vột mấy lần Mới vặn mở tạch được một tiếng Cảnh tượng trước mắt khiến cho chính bình khuyệu luôn xuống ức Bên trong chuộng gà Cả hai dãy bội không còn con gà nào mà còn sống Tụi đó nằm chổng cắn Một mùi hôi thanh kỳ lạ bốc lên Cứ như tụi này chết được một hai ngày gì rồi. Hèn gì, sáng nay mọi thứ cứ im liềm một cách bất thường. Chứ như mọi ngày, tôi nó gáy ôm sòm, làm gì mà ổng ngủ được tới trời hẳn sáng như vậy đâu. Đàn quét sân, nhìn lên thấy chồng ngồi lết dưới đất, mà quanh miệng bọt dính trắng tươi. Bà chính tưởng chồng lên cơn giật kinh phong, sùi bọt mép, nên chạy lại la làng. Trời ơi ông ơi ông có sao không ông ơi Úc ơi ra đây coi cha mày sao nè Úc ơi Là được hai cậu đó Rồi thì bà chính cũng đến thình Mào màu chạy vù trong chuồng gà đi coi từng bội Không biết trúng gió độc hay sao Mà con nào còn đấy nguẹo đầu chết cứng Lật ra kiểm tra không hề thấy vết tích nào tỷ Tí dụ có trắng rết gì cắn thì cũng lắm chết một hai con thôi Chứ có đâu mà chết nguyên trộn như vậy. Bao nhiêu tài sản của cải của nhà, phúc chóc tiêu tán. Nào là gà người ta đặt cọc trước bằng vàng. Nào là gà đẹp để giống. Nào là gà hay người ta trả giá trên trời mà còn chưa chịu bán đi. Bà chính tiếc cổ mà khóc không ra nước mắt. Thằng Út không hay ho gì. Vì tối qua đi nhậu về tới nhà khuya lờ quỳ lắc. Chinh Bình gọi đó một hồi. Tức cái mình đi vô nhà lôi thằng con ra đập cho một trận. Vì cái tội nhà có chuyện mà nằm ngủ như chết. Mới sáng ra thôi mà âm sầm hết trơn hết trọi. Chòm sớm bước qua ngó thấy sự tình cũng chỉ biết lắc đầu. Không những chỉ mỗi đợt đó là thôi. Sau hơn một tháng Trên bệnh kiếm giống về làm bậy mới, cũng bỏ ra một đống tiền để tuyển gà đẹp. Thả gà vô chuồng, qua một đêm tới sáng, cả bậy chết nằm trạp hết dưới đất. Ông bắt đầu nghi ngờ, hình như cái chuồng gà này nó có vấn đề rồi. Nhưng nói chắc thì chưa dám, nên liều mạng thử một lần nữa. Lần này ông tách bậy ra làm hai. Một nửa ổng nhốt trong chuộng, còn một nửa úp bên ngoài. Chắc là ổng nghĩ nhiều, tại vì có gì xảy ra đâu, con nào con nấy mạnh sần sẵn. Theo dõi liên tục cả tháng, con nào con nấy bắt đầu lớn mặt bắp chuối người lớn rồi. Ông chính lúc đó mới yên tâm mà cho nguyên bầy vô chuột hết. Đúng là số phận cứ thích trêu người. Ông bỏ vô một bầy năm chục con, sáng ra còn đúng một con gà quẹ. Ông nổi điền cầm chân con gà, đập đầu nó vô gốc cột. Con gà chết không kịp dãy, cái đầu nó bể tét bét vằn luồn ốc ra bên ngoài. Tới nước này thì không thể coi như trùng hợp được nữa. Chính Bình ngồi kể lại cho vợ nghe những thứ xảy ra mà ông đã giấu. Ghè tới đầu, mồ hôi của bà Chính rớt lập đập tới đó. Không kịp suy nghĩ, hai vợ chồng màu màu tìm tới nhà ông thầy 8 để hỏi rõ căn nguyên. Tới nhà, hai người gặp được thằng nhỏ tuổi chừng 14-15. Hỏi ra mới biết nó là cháu nội của ông 8 Thằng nhỏ lễ phép thấy thường lắm. Sau khi biết được hai người này muốn kiếm ông nội mình để còi bói, Nó cười tuê tuét. Dạ, hai bác có phải hai vợ chồng bác Chính Bình không? Bà Chính gật đầu lê lẹ. Ừ, phải rồi. Còn sao còn biết dạ? Nó cười cười gãy đầu. Dạ, ông nội có dặn là có cách tới. Thì hỏi cho biết đúng là bác Chính thì nhắn lại mấy câu của ông nội. Ông nội nói là ông đã dặn rồi mà không chịu nghe thì thôi. Bác Chính đắc tội với ai thì người đó hành, không cần suy nghĩ chi xa xôi. hai vợ chồng đi về tới nhà, bà mặc còn tái. Bà Chính dạy quà hỏi ông Chính. Ông, không lẽ bà tư tỷ thiệt hả ông? Bà cho còn ai vô đây. Cái bữa đó tụi nghe tiếng bà tró tràng. Thấy mẹ rồi, vậy là bà chết mà bà còn giữ cái giường trạm đó. Giờ mình vô đó mình lấy dữ quá bả mới hành mình đó. Hai vợ chồng không còn cách nào khác. Đành muối mặt đi qua bên nhà của ông bà hai dậu, xin đốt cho bà Tư cây nhang. Sau đó ra ngoài vườn trạm kiếm Úc. Trời xế chiều, Úc ngồi trong nhà theo thùa gì đó không biết. Vợ chồng của chính bệnh tần ngần đứng phía ngoài, không dám vô vì Úc không mở miệng mời. Bà chính cầm mớ tiện, cười một nụ cười hòa khoảng. À, Út nè, hồi bữa mấy cha con đó đốn trạm bên giường của con á, dìa điếm lợi thì thấy dư một ít cây. Tính qua bên này gửi thêm tiện cho con mà mắc công chuyện hoài cái quên. Bữa này nhớ sật ra mới chạy qua đưa cho con, để không thôi quên nữa. Út cười nhẹ một tiếng. Ngồi trong nhà nói vọng ra. Dạ, bác chính để đó cho con đi, con đang lỡ tay. Còn uh, mấy cái ổ cò với mớ ổ ong, á coi như con gửi nhà mình ăn lấy thảo. Nghe mà hai vợ chồng chỉ muốn kiếm cái lỗ nẻ nào đó chui xuống cho trời. Mà đỡ cái là chịu quê có một chút đó thôi. Sau lần đó gia đình chính bệnh không còn chuyện gà chết hay là thấy bậy bạ gì nữa. Khỏi phải nói, chuyện bà Tư Tị chết linh về giữ của, làng ra tầm lâm, ai cũng thấy ớn. Dạng nhau thôi đừng có qua bên đó mà làm gì bậy bà. Bà mà về bà ám thì có mà tiêu đời. Lại nói về gia đình của ông bà hai dậu. Đối với hai vợ chồng của Tư Thuận, càng dành úc thì càng thấy không vừa mắt chút nào. Nhất là khi trong xóm, làng trà tinh đồn, Hồn ma của bà từ vẫn còn ở đó để giữ cho bằng được những thứ của cô. Ngồi lại với giàu là hai vợ chồng bàn mưu tính kế làm sao để đá út ra khỏi cái nhà này một cách êm đẹp nhất. Một đứa cả đời không tiếp xúc với thế giới bên ngoài không mang lại lợi ích gì chỉ giỏi cản trở người khác. Cả hai không hiểu sao ông bà già Đã còn ưa còn rõ Mà nhất quyết giữ lại để làm gì không biết Tối đó bữa nọ thì vợ Tư Thuận đi bỏ mùng cho mấy con heo xong Trở vù đã thấy Út đứng gần cửa nhà sau Trên tay có cầm theo cái gì đó Không đợi chị dâu hỏi Út đã nói trước Em đem vô nhà mấy con cá lóc Để chị Tư làm trà bông cho cháu ăn Thôi em đi về À, khoan cô Út ơi. Lần đầu tiên đi về mà nghe chị dâu kêu lại. Út cũng hơi khựng người một chút. Vợ Tư Thuận cười cười, mặt mày ngó bộ cũng không tốt đẹp gì cho cam. Nay chỉ có nấu nồi chè Cô Út chợn chút, Chỉ múc cho Út ăn. Út cười cười gật đầu, rồi đứng đó chợ Vợ Tư Thuận vô nhà lấy tù múc trà cho Út. Cô ta nhìn quanh nhịn quốc không thấy ai ở gần, liền với Tài lấy ống thuốc chuột nhét trên vách, cắt trà, rồi nghiến trăng mà trúc hết vô tô chẹ. Hai vợ chồng đã tính hết với nhau rồi, kiếm cơ hội bỏ thuốc cho Úc chết đi. Ở ngoài đó một mình, lỡ có chết thì cùng lắm gia đình nói là mắc dịch mắc gió vậy thôi, ai nghi ngờ gì đâu mà sợ. Lúc cô ta trở ra, Úc công hệ nghi ngờ, cầm lấy tô chè cảm ơn chị dâu rồi đi về nhà của mình. Vợ Tư Thuận nhìn theo, đáy mắt ảnh lên một tìa hùng ác. Chỉ qua đêm nay nữa thôi, cái gai trong mắt sẽ biến mất. Cô ta nói trích qua kẻ trăng. để trời coi, lần này bà già đó còn bảo vệ mày được nữa hay không? <cười> Vợ Tư Thuận lớn gan như vậy là do mấy ngày trước, có dịp về bên Sóc Trăng để ăn đám vỗ chà má đẻ. Sẵn chuyến nên cô ta mới tới nhà thầy quen xin một lá bùa về ếm mã của bà Tư Tỵ Đứa cháu giàu trời đánh, mộm nằm miệng mười, bài đều đặt chuyện lèo lẽo. Thầy ơi, thầy cứu con chuyến này đi, bà nội chồng con bả quậy quá trời thầy ơi. Bà cứ hiện dịa bà nhát hết người này tới người kia. Phải chia nhát đằng sớm không đâu. Bà nhát luôn người nhà. Giờ không ai chịu đổi hết. Bà thầy bên đó không có ai cao tay để trị được hơn Hên là nhà con quen biết thầy nào giờ. Chứ mua thì con không biết làm sao luôn đó thầy. Vừa nói cô ta vừa móc ra chiếc câu vàng 24 bỏ cái cạch lên cái dĩa để dành đặt tiền tổn. Ông thầy nghe nói thôi là biết con nhỏ này nói sợ rồi. Nhà nó xưa giờ toàn đi xin bùa nghe để bỏ cho người ta. Tại nói trời nói đất không ai mà thèm nghe. Giờ bùa nghe của ổng mà mới lấy được chồng. Vậy đó mà vợ về đây muốn lấy vải thừa chè mắt thánh. Mà ổng cũng kệ, miễn có tiền là được. Lý do là gì cũng đâu có quan trọng. Sau một hồn hỏa bùa chú lặng nhằn, ông thầy đưa cho vợ Tư Thuận rồi dặn. Đây, đem về canh đúng 12 giờ đêm, đào một cái lỗ cách đậu mã 5 tất rồi chôn xuống. Từ nay ăn ngon ngủ yên ha. Giữ tới cậu nói chắc như đình đóng cột của ông thầy. Vợ Tư Thuận nhìn theo bóng cô em chồng khoan thay bước đi mà nở một nụ cười đầy hiểm độc Sáng bữa sau, sinh hoạt trong nhà vẫn diễn ra bình thường. Nhưng đầu ai biết được lòng của hai vợ chồng tư thuận, nóng như lửa đốt. Chỉ mong có một lý do nào đó để đi ra ngoài nhà của Úc coi cô sống chết ra sao. Bà hai dậu thấy mấy con cá lóc mập ú ngon quá, mới kêu con dầu chà bông cho cháu nội ăn. Vợ Tư Thuận tay làm mà mắt cứ ngó đầu đầu. Lòng dạ lúc này ở tuốt ngoài hậu đất. Chợt có tiếng của ông hài hỏi Tư Thuận. Tư à, sáng giờ sao tao hổng thấy con phạn dây Tư? chớp lấy thời cơ, vợ Tư Thuận ngóng cổ nói. Ờ ha, sáng giờ con cũng không thấy nó đâu. Mình ơi, đi kiếm con Phẹn về dùm em đi mình. Em cho nó ăn mớ xương cá nè. Con Phèn là con chó mà vợ tư thuận đem từ nhà mẹ đẻ qua. Nó khôn giữ nhà giỏi lắm nên ai cũng thương đó hết. Ông hay đi đâu là dặn người nhà phải cho con Phèn ăn uống đàng hoàng. Cái nết ăn uống của nó dễ thương lắm. Người ăn được gì là nó ăn được hết, không tự món nào sáng ra là ông hay phải nhận nó một chập rồi muốn làm gì thì làm bởi vậy vắng nó một cái là ổng phát hiện ra liền Tư Thuận hiểu ý vợ cho nên miệng giả bộ kêu con phẹn chứ chân thì bước mau ra ngoài hậu đất thấy chồng đã có lý do hợp tình để đi khỏi nhà vợ Tư Thuận yên tâm mà tiếp tục với công việc của mình về phần của Tư Thuận Ý đi một lát đã ra tới nhà của Úc. Ngõ căn nhà nhỏ đóng cửa im ểm. y tặng hắn một tiếng rồi lớn giọng kêu. Úc ơi! Úc à! Mày có trong nhà không Út Không có ai trả lời. Tư thuận nôn nóng đi nhanh tới. Đưa tài chưa kịp đẩy cửa, đã nghe thấy một tràn tiếng rộ lên của bầy chim cò trong vườn trạm thì ngõ qua. Nhìn được cảnh tụi đó nhào nhào bay lên loạn xạ một chút rồi mới đớp xuống. Tư Thuận cảm thấy có hiểu. Bình thường tụi này sáng trà đã đi kiếm ăn. Sao giờ này còn ở đây làm loạn như vậy? Gạt thắt mắt qua một bên. Y dày quà thì giật bắn mình. Vì lầu lù, lù trước mặt Y là Úc. Với tấm khăn trặn quấn kính quen thuộc. Vốn dĩ tin rằng Úc đã chết Nên sự xuất hiện bất ngờ này của cô Làm cho y có đôi phận quảng sợ Úc đưa ánh mắt đầy ngờ ngác nhìn anh trai mà hỏi Sao đó anh Tư Làm gì thấy em anh giật mình dữ vậy Nãy em nghe anh hỏi em cái gì phải không Mặt Tư Thuận sợ ngắt Hơi lắp bắp mà trả lời Úc à, à, Con con phẹn nó đi đâu mất tiêu Cha kêu anh đi kiếm, anh tính hỏi mày hồi hôm giờ có thấy nó chạy ra đây không? Với lại sẵn chỉ Tư mày hỏi tô trẻ Út mày ăn xong chưa? Gửi anh cái tô anh đem vô nhà luôn. Ánh mắt của Út có chút gì đó hơi suy nghĩ. Chừng vài giây sau cô mới tự tốn mà nói với anh của mình. À, dạ con Phèn, hồi đêm này nó có đi theo em ra ngoài đây. Em biểu nó vô nhà mà nó đi lòng vòng ở ngoài rồi không biết nó có vô nhà không nữa. Còn tô chè thì anh Tư nói lời với chị Tư giùm em. Khổ lắm, em sợ nặng bụng mới để dành sáng ăn. Để chỗ cái bàn ăn cơm của em kìa. Vừa nói Út vừa đưa tay trở về phía cái bàn thấp đặt mé cháy nhà của mình. Chỗ đó Út làm sông trào, máy chè. Có thể vừa ăn cơm vừa ngó ra vườn trạm cũng thơ mộng lắm. Giọng út lại đều đều. Em úp lòng bàn đàng hoàng. Mà gần sáng em ra coi, thấy cái lòng bàn nằm lăn lóc dưới sạng, còn chè trong tô sạch nhách. Không biết con gì ăn chè của em nữa. Thôi em gửi cái tô. Anh Tư đưa vô nhà dùm em. Em rửa sạch sẽ rồi. Thiệt tình, cái tô chè ngon hết sức nói. Tư Thuận cũng đâu biết làm sao chỉ thở dài một cái rồi thôi cầm lấy cái tô không nói thêm câu nào mà đi thẳng vô trong nhà dọc đường đi trong lúc nhìn quanh Nhịn Quốc y thấy có cái gì đó vàng vàng dưới mé mừng tự diện trong lòng của Tư Thuận cảm thấy bất an vô cùng tìm y đập lên dồn dập theo từng bước chân càng tới gần Sự hồ nghi càng lớn dẫn lên. Cho tới khi nhìn thấy thứ trước mắt thì y thật sự hoảng. Bà Trần bốn cẳng, chạy vô nhà bà là âm sầm. Chà bá ơi, mình ơi, con vẹn nó bị sao mà nằm chết với mấy mương kìa. Nguyên một nhà hoảng vía màu màu bỏ ngàn công chuyện, chạy theo tư thuận. Chỗ con vẹn nằm cách nhà chần hai Hồng Từ vừa nhìn thấy nó liền nhào luồn xuống dưới mương và ẩm nó lên. Con vẹn chết cứng hai mắt trợn trắng, bụng uống nước phình lên như cái trống. xác nó vừa được để lên bờ thì gần như lập tức bao nhiêu nước nồi trong bụng của đó trào ra đường miệng. Lẫn với nước là một thứ gì đó màu đỏ, có lẽ là máu, với chè. Mới chè đậu trắng thì nhào trào ra ọc ọc. Vợ chồng Tư Thuận nhìn nhau với ánh mắt đầy hoang mang. Rõ ràng hồi chiều hôm qua, ông hai có múc cho nó một chén mà nó không chịu ăn. Chén chè còn nguyên ở trong bếp. Vậy nó ăn ở đâu mà lại có chè ở trong bụng? Tư Thuận suy nghĩ vài giây, sau đó nói với vợ chồng hay dậu về chuyện vợ y có cho út tô chè. Y cố ý nói theo hướng. Đỗ thừa là có khi con phẹn ra đó Được Úc cho ăn chè Cho nên chúng thật Mới thành ra như vậy Ông hai tức lắm Nhưng nói nạo ngay Ông cũng không có hồ đồ Mà đi kiếm chuyện với con gái Ông không thường út là thiệt Nhưng mà nói ghét Thì cũng không có ghét Còn bà hai thì sợ vong Của má chồng Nên mọi chuyện coi dư dĩ lỡ Bỏ qua Bốn người lớn đứng tận ngần ở đó hồi lâu. Bà Hai sực nhớ ra là thằng Thảo đang ngủ một mình ở trong nhà mới lật đật đi vô. Ông Hai biểu tư thuận đi vô nhà lấy cho ổng cây vá đạo đất đẩy ổng trồn con phẹn. Hai vợ chồng hậm hật quay lưng đi. Không hiểu được rốt cuộc tại sao con nhỏ này phức lớn mạng lớn tới vậy. Chuyện chết trước mắt Mà nó cũng có thể dễ dàng vượt qua. Cả hai vừa đi vừa trù trì bàn mưu tính kế. Không thể nào bỏ qua được vụ này một cách dễ dàng như vậy. Còn chưa đâu vô đầu đã nghe thấy tiếng hồ quán của bà hai. Tụi bay ơi, thằng Thảo đi đâu mất tiêu rồi nè. Quảng vía, vợ chồng sắp ngỡ chạy vô nhà. Rõ ràng thằng nhỏ sáng nay ngủ dậy trễ hơn bình thường. Nó lại mê ngủ, đền cứ nằm lằn trên võng không chịu đi đâu hết. Ban đải nghe tư thuận hồ hoáng. Nhìn qua thấy thằng cháu nội nằm ngủ tỉnh queo, đền bà hay mới bỏ ngang mà chạy đi. Nghĩ mình chỉ đi một chút, chắc sẽ không có gì đâu. Ai về đâu vô nhà thì cái võng trống trơn. Thằng nhỏ bỏ đi đâu mất tiêu rồi. Đó mới có 2 tuổi, đạo vợ đâu có tự ý đi ra ngoài đường chơi bao giờ. Mạnh ai đấy chạy đi kiếm, vợ tư thuận khóc méo, vừa chạy vừa kêu tên con. Chạy ra tới mé ào cách nhà chừng mười thước. Cô ta thấy dưới đó có con cào cào bằng lá dừa mà ông hai làm cho thằng Thảo đang nổi lệnh bệnh. Không nghĩ được thêm gì. Vợ tư thuận nhảy ảo xuống dưới đó Quờ tay ra xung quanh Bà kiếm con Lặng hợp được một chút Thì cô ta đạp trúng thứ gì đó mềm mềm Kéo lên một cái muốn chết điến Vì đó là thằng Thảo Chắc là mới chìm thôi Có lẽ còn hy vọng Ông hai đợi quài không thấy ai ra Nên bực bội đi trở vô nhà vợ hay thấy cảnh con dầu đang vác cháu nội lên vai mà sốc nước Ông quảng hồn Chạy lại phụ vợ tư thuận một tay Mài phước ông bà Là sau một hồi thằng giỏ cũng ọc nước trà mà khóc trẻ lên Nguyên một nhà hộn vía lên mày Người này trách qua, người kia trách lại Rồi gây sự chửi nhau âm trời Đang lẽ ra đối với một người có suy nghĩ thấu đáo, người ta sẽ giật mình và nhìn lại hành động của mình. Tuy nhiên đối với vợ chồng của Tư Thuận thì khác. Cả hai đều nghĩ là tại vị Úc mà chuyện nhà mới ra cái nông đổi như vậy. Giữa cần cày cúng, cả hai quyết tâm đồng vợ đồng chồng tác cho cạn tạo tráo mán lục Tư Thuận đi tìm một thằng du côn ở chợ xã Bền y bắt chuyện nói thẳng thần những gì mình muốn với thằng nọ trùng quỳ y muốn thằng này tới canh thời cơ mà lạp nhục Úc thuận lợi thì một lần không thuận lợi thì vài lần y muốn em gái của mình phải chữa quang nếu nó không tự nhục trả mà chết thì miệng đợi cũng sẽ giết chết nó Còn nếu nó cứng hơn nữa, thì tới cái ngày nó sanh đỡ, y cũng có cách làm cho nó chết. Không giết được liền, thì tính kế lâu dài. Thời hạn cuối cùng mà y muốn dành cho đứa em rụt thịt của mình là một năm. Thằng thanh thiên đọ tên là Tính. Đó là cái thằng tứ đổ tượng không vắng mặt môn đào, đợi như chúa chởm. Bởi vậy khi nghe được lời đề nghị của Tư Thuận Là nó đồng ý liền Tư Thuận không muốn để cho nó học hẳn Nên nói luôn Nói trước cho mày biết Là con nhỏ này nó không có đẹp đẽ gì đâu nghe mày Má tao sành nó ra là cái quái thầy đó Nhưng mà mẹ bà nó Nó sống dài hơn đĩa nữa Mày phụ tao được trận này Thì coi như mày có công lớn Tao không để mày thiệt thòi đâu Thằng tính cười hề hề. <cười> đại ca yên tâm, thằng em nào giờ thử qua nhiều loại gái rồi. Xấu đẹp già trẻ gì em cũng nuốt trôi hết. Con gió này mà lỡ có xấu quá thì em trầm đầu nó em mận. Tắt đèn nhà ngói như nhà tranh đại ca ơi. miếng xong chuyện anh đừng có quên em là đớt. Hai thằng vạch ra hết kế hoạch. Tư thuận sẽ tiếp tài với thằng tính để cho nó thuận bề tra tài. Úc mà có chạy đặng trời. Tư thuận không thể chờ lâu hơn. Ngày tối đó, thì cho thằng tính nấp ngoài bờ trình Úc. Chỗ nó nấp, cách nhà của Úc chừng ba chục thước. Trời sáng trăng nên nó nhìn được tướng đứng dán đi của con nhỏ mà mình sắp được ăn. Ngon lành vậy mà sao con trai trong xóm này không thằng nào ngó? Bị mù hết trội hay sao đó? Nó nằm đó mũi cắn không dám đập mạnh, càng không dám nhúc nhích nhiều, sợ bị phát hiện. Nói nạo ngay, đây là phi vụ đầu tiên của nó mà có tính nguy hiểm cao như vậy. Nếu không phải vì thiếu tiện đánh bài, thì chắc nó không có rảnh mà liều mạng như vậy đâu. Cho thành tính chợ chán chơi, thì vợ chồng tư thuận mới chịu xuất hiện. Giờ đó chắc chừng 8 giờ tối, Út không ngủ mà ngồi ngoài sàn nước xẻ mấy con cá để chuẩn bị phơi cô. Đó là thói quen của cô. Ban ngày không biết có ngủ hay không, chứ còn ban đêm thì không hề ngủ, bà kiếm chuyện này chuyện kia mà làm. Bà hai dậu hay nói, Út sanh hoạt giờ giấc của người âm, chứ người sống hổng ai có cái thói quen quái dị đó hết. Nghe tiếng bước chân, Út ngước lên dình. Thấy cả hai vợ chồng giờ này còn ra nhà mình, thì quả thật có bất ngờ. Vợ Tư Thuận mở lời trước cho nhanh gọn, khỏi lặng nhặn. Anh Tư rủ chị đi thăm mấy cận câu. Sẵn chị ghé qua nói chuyện với Út một chút. Anh chị tính nay mời gì đó cha đốn ít cây tràm, dù sửa chuộn dịch cho cha nè. Tới đó cứ tính tiền bình thường nghe không? Dạ thôi, tiền bạc gì chị Tư? Của nhà chứ của ai mà lấy tiền? Coi sao mà đẳng. Nói thêm vài câu. Hai vợ chồng tư thuận vui vẻ đồng ý với chuyện đốn cậy không tính tiền. Đòi trả vậy đó chứ lấy tiền thử một cái đi rồi thấy cảnh. Nói tới mùa mưa năm sau còn nói chứ ở đó mà vẫn chơi. Vợ tư thuận hít nhẹ cùi chỏ vô hồng chồng mà kêu Mình vô chọi con Út kiếm cái ca nhỏ Em rót trà đường cho Út nó uống coi mình Chàng ơi coi chị nè Út Ghen trà đường Giờ này đi trụng chứ cũng na theo một ca Mà lỡ làm nhiều quá Út mày uống phụ chị ngang Út cũng vui vẻ gật đầu Hai vợ chồng náng lại nói chuyện đồng chuyện Tây Đợi Úc uống xong mớ trà mình rót rồi mới đứng lên đi vậy Cả hai không thèm ngồi đợi thêm, vì hồi nãy vợ tư thuận đã phà cả đống thuốc ngủ vô trong đó. Lờ mờ ai mà uống nhiều, có khi còn chết vì sốc thuốc, chứ ngủ cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Thằng Tính nằm ngóng cổ đợi, thấy Úc có vẻ uể oải Chập sau đã tranh thủ dọn dẹp rồi trở vô trong nhà. Ánh đèn cốc cũng bắt đầu lù xuống. Nó cười thầm trong bụng. Biết chắc con mội đã sập bẫy rồi nên cũng không gấp gáp. Mà đứng dậy quan sát tình hình một chút. Chỗ gì mà vắng như trong trần. Xung quanh kiếm cái chọi canh của mấy nhà kia cũng đỏ con mắt. Cái này có la tét hỏng còn chưa chắc nghe. Chứ đừng nói tới chuyện gì khác. Tiền tâm với nhận định của mình. Thằng Tính đứng lên hiền ngang đi vào trong dạ của Úc. Không quá có căng, để cho nó có thể thấy được một người đang nằm cò dưới sàn nhà. Cửa còn chưa kịp đóng, chứng tỏ thuốc thấm cũng nhanh lắm. Nó lại nhìn giáo giác lần nữa, không thấy có gì bất lợi. Cùng lắm chỉ là lâu lâu có cơn gió làm đám tràm kêu trì trào, hay là tiếng của mấy con chim ăn đêm. Thất thần là lệnh làm cho nó giật mình mà thôi. Thàng tính vặn lớn cây đèn dòng, không thèm đóng cửa mà xà luồn xuống chỗ của Úc đang nằm. Vì được cảnh báo trước về nhân diện của cô, nên nó nhát tay, không dám gỡ khăn trùm đầu của Út ra. Nó cũng sợ chứ, lỡ nhìn thấy cái mặt khủng khiếp quá thì chắc cần hứng thú sẽ tuột dốc như xe đứt thắng. Đội dành sơ thấy hai bàn tay với hai bàn chân của Úc là nó nghe quẩn quẩn rồi. Lắc nhẹ đầu lấy lại bình tĩnh. thẳng Tính đưa tay bức trạc một cái. Hàng nút áo bị lực kéo làm đứt tung vằn lọc cọc ra xung quanh. Để lộ ra lớp áo lá mỏng manh, vừa đủ cho nó cảm nhận được hết vẻ đẹp cơ thể của đứa con gái đang thời xuân sắc. Tài chân nó bắt đầu hấp tấp hơn, lập cặp trút bỏ những thứ vướng víu trên người của nó với của cái cơ thể lúc này đang hoàn toàn bất động bên dưới. Nó vộ vập, nó cố sức hết hà cái mũi con gái trên nguyên thâm phức, lòng thầm cười mấy cái thằng ngu trong xóm này. Cổ ngon như vậy mà không biết hưởng Suy nghĩ đội bại của nó phát ra thành tiếng mà thoát ra cửa miệng. Ăn được cưng một lần, anh có chết cũng mãn nguyện. Ngày khi thành tính chuẩn bị hành sự, con mồi bên dưới đột nhiên mở mắt ra, đưa tài đẩy mạnh ngực nó rồi la lên. Ai vậy? Tránh ra! Tôi la lên bây giờ! Với sự chống cự yếu ớt này, càng làm cho thành tính cảm thấy khoái trá hơn. Nó cười khẳng khặt, đôi bàn tay càng ra sức lần mọ tìm kiếm. Chát một tiếng, bán mặt của đó lãnh trọn cái bạc tay như trời gián. Rồi liên tiếp sau đó là những cái cạo xé da. Những đòn chống cự tùy không đủ lực nhưng rất quyết liệt. Chuyện tốt bị phá ngang. Nó tức mình một tay bóp cổ, còn tay kia vả tới tắp xuống đầu, xuống mặt của Úc. Càng bị đánh, cô càng vẫy vùng, lại còn là hét ôm sợm. Thằng Tính lúc này nổi điên, nó ngồi hẳn lên bụng của Úc rồi đưa hai tay siết cổ cô. Chỉ một phút sau, mọi thứ trở về trạng thái yên ắng lúc đầu. Úc nằm đó mềm nhũng, hai mắt mở trần trần giờ không tin vào sự thật phủ phạm này. Chỉ có thằng hung thủ là vô cùng sảng khoái mà tiếp tục với cái chuyện đang dàn dở. Cùng lúc đó ở trong nhà của ông bà hai Dậu sau một thôi một hồi hai vợ chồng Tư Thuận rút trích chuyện trò vui vẻ với cái kế hoạch thành công của mình, thì cả hai cũng biểu nhào điền ngủ để mai còn đi thăm dọa tình hình. Không biết vô giấc được bao lâu, Tư Thuận nghe thấy hình như có ai kêu mình. Kêu rất nhỏ, dư sát bên tai. Giọng nói vang vang như người ta Nói vô lùn nước Anh Tư Anh Tư Ra đây em nói nghe nè Ý mở mắt ra Thấy có người đứng ngay vách mùng của mình Quay lại nhìn thấy vợ Vẫn nằm ngủ ngon lạnh kế bên Tư Thuận bật dậy hỏi Ai đó Sao mà vô được buồn tôi vậy Em út nè anh Tư Anh ra đây em nói anh nghe cái này Nhanh đi Tư Thuận chột dạ Sao giờ này nó lại xuất hiện ở trong nhà Lại còn vô tới tận buồn ngủ của hai vợ chồng y Chuyện này lâu nay chưa từng xảy ra Linh cảm bất an tự dưng kéo tới Tư thuận nhanh chân xuống giường sỏ dép Không quên quay lại tấn mụn cho vợ Rồi mới bước nhanh theo bốn lưng của Úc ra ngoài Vừa tới cửa sau Út đã quay lại Nhìn chậm chậm vô mặt của tư thuận Làm cho y tự nhiên thấy lạnh hết sống lưng. Út cất giọng lên đầy quán trách. Anh Tư, thằng tính nó hiếp em rồi anh Tư. Nó nói anh trai nó làm hả anh Tư? Sao anh ác quá vậy? Từ thuận giật mình nhìn quanh quốc. Hên là đang đêm nên không có ai xung quanh. Bồn ngủ của ông bà hai cũng xa nhà bếp dữ lắm. Y gạt phắt, chửi cho lắp đi. Mày đừng có khủng liên Thằng tính là thằng nào Tự nhiên mẹ vô đây nói trời nói đất Mày đi về nhà mày chưa Đứng đây nói bậy bà một hồi Tao đập chết bà mày bây giờ Quốc khắc mặt Thách thức từ thuận Em đó anh làm được gì em đó Giờ em đi mét cha má Là anh làm vậy đó Anh muốn chiếm miếng giường của em chứ gì Đừng có tưởng em không biết Lúc này tự nhiên Anh chị thân thiết là em thấy có điểm rồi Hai người làm gì có cửa tốt như vậy chứ? Bị giỏ em nói trúng tim đen Tư Thuận quê một cục Muốn nói gì đó để lắp liếm Mà nhất thời không nghĩ ra được gì Bất thình lình Út la làng lên Bá làng xóm ơi Thằng Tư Thuận nó muốn chiếm đất của tôi Nó muốn gửi tới hiếp giết tôi này bà con ơi Út làm bất ngờ quá Tư Thuận nhảy giận Nhất thời lính quýnh không biết làm sao Bình thường cô ăn đói nhẹ nhàng lắm mà sao tự nhiên lúc này cái giọng là trở nên chua lè, chói tài, nghe cứ muốn tán cho vài cái. Máu nóng ở đầu dộn hết lên trên mặt, thì quay vô nhà, vớ được cây dao cán vàng để ở trong bếp, mà bước ra trỏ thẳng mặt út chửi. con quỷ cái, mày căm hộng chưa? Tao cắt cổ mày bây giờ, là liên là khùng gì vậy? Út như không nghe thấy mấy cậu nói đang mất giận lý trí của thằng anh mình. Miệng cồ liên tục là vợi với, cho tới khi sực một tiếng. Cây dao dọn khoác, kiềm vô lưng. Út quay lại bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của tư thuận. thì nghiến rằng rút dao. Một ít máu theo lực tài của y mập văng lên. Vài giọt dính lên mặt. Một chút dính lên tài y Số còn lại vẫn đang thi nhau chảy ướt tấm lưng của Út Út chạy đi, miệng vẫn cố sức la lên đánh động chậm chấm. Có lẽ cơn sài máu đã bắt đầu dần lên trong đầu của Tư Thuận. Ý trượt theo sát gót đứa em gái. Vài lần đâm hụt nên y càng hăng. y dồn hết những bực tức, cầm ghét bao nhiêu đầm nay để nhổ cho bằng được cái gai này. Lý trí của Tư Thuận giờ này Không thể kiềm giữ y lại được nữa rồi. Y chỉ biết là đêm đầy mà không bịt miệng được Úc thì ngày mai cả cái xóm này sẽ biết hết việc làm xấu xa của y. Úc nhanh lắm, chạy rẹt vô trong nhà mất khúc. Tư thuận theo sát gót. Thấy được cô đang chống tay quỳ dưới sàn nhà. Có lẽ đã mệt do mất máu. Với chạy nãy giờ nên ngó bộ hỗn hãnh dữ lắm. Không cần suy nghĩ, thì bước tới đầm liên tục lên lưng của nhỏ em trột mình thêm mấy dao. Tiếng là hét của kẻ kia khiến cho từ thuận hả hề. đi ra đòn quyết định, nắm tóc cả yếu thế giật ngược lên và cắt cổ một phát thật dứt khoát. Y vừa làm vừa cười hà hả, cảm nhận rõ ràng tay mình được dòng máu nóng chảy qua, cảm giác vô cùng sáng khoái. Tuy nhiên, nụ cười của Tư Thuận không giữ được lâu. Khi Y phát hiện ra, có gì đó không đúng. Tại sao vẫn nghe thấy được tiếng cười của Út vậy? Y ngước mặt lên. Út vẫn đang đứng sợ sợ ở đó. Có bị Y giết bao giờ đâu. Nhưng có gì đó hơi khác. Út đứng cao lắm. Đứng hỏng mặt sang già chừng đỡ thước. Mắt của cô đỏ quạch, ẩn sau lớp căng trặn. Xung quanh cổ hơi lạnh tỏa trạng ngút trời. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đầu ốc tư thuận quay cùng, Ý vò đầu bức tài. Nhìn quanh quất không có gì ngoại hình ảnh của Úc cứ chờn vợn xung quanh. Ý lại một lần nữa cặp dao, điên cùng lao vào hình ảnh của Úc mà đầm chém loạn xạ Lúc này lẫn trong tiếng cười khoái trá của cô, Là vô số âm thanh xôn xao Có vẻ như ở đây không chỉ có riêng một mình y với Úc Mà còn rất nhiều hồn mà bóng quế nữa Tùy tư thuận không thấy được gì Nhưng y cảm nhận được Rất rõ là chúng đang bắt đầu bù vồ sâu xé mình Từng bàn tay giữ chặt lấy vai Lấy tay Rồi y bị chúng trói nghiến lại Cuối cùng là không còn cử động được nữa Ý chỉ còn biết giảy dụa Miệng liên tục gặm lên Tao giết mày Tao giết mày nè Cho mày chết Khuya đó Cả cái xóm sông sao dần rần cái chuyện Tư Thuận còn ông bà hay dậu giết người Một thằng lạ quắc Không mảnh vải che thần nằm trong nhà của Út Nó bị Tư Thuận Đầm bốn dao vô lưng Cắt cổ một đường sâu hóm rồi chết tại chỗ. Đáng trà người ta không hay biết gì đâu. Nhưng rõ ràng là ai cũng nghe được tiếng đập cửa cậu cứu. Cùng với tiếng kêu của một đứa con gái. Cứu, cứu bà con ơi, tôi thuận nổi điên giết người ngoài dương trăm. Không biết ai mà có khả năng, chỉ trong thời gian ngắn đã đánh động được nguyên cả xóm. Họ kéo nhau chạy đi trần trần. Ngay cả ông bà hai dậu cũng nghe thấy tiếng cậu cứu đó. Họ gặp nhau ngay trước sân nhà ông bà hai, rồi hoàng màng kéo nhau chạy đi. Ra tới nơi chỉ thấy được cái xác đã nằm gục dưới lưỡi dao của Tư Thuận. Bản thân của Y lại điên loạn, gặp ai cũng muốn đâm, muốn chém, khiến cho mấy người đàn ông thanh niên phải hợp lực với nhau mà trấn áp Y thì chỉ thực sự tỉnh táo khi được người ta múc nước dưới lùng lên dội cho mấy thụng. Nhà của Úc được đốt đèn đuốt sáng trưng. Chứng kiến được cảnh bên trong, có người hoảng vía chạy luôn về nhà, có người đứng chết trần Cả một nhà của ông bà hay dậu té ngồi xuống đất không đi nổi. Út đầu không thấy, chỉ thấy trên giường, bên dưới lớp mềm mỏng, Là một cái xác khô quắc Trên đầu cái xác được quấn kính căng trặn Để lộ mỗi hài hóc mắt Đặc điểm duy nhất mà người ta nhìn vô Là có thể nhận biết được ngay Chính là hai bàn tay Hai bàn chân đều ràng tám ngón Nhìn vô cái xác Thì ngay cả người không có chuyên môn Cũng biết được là Úc đã chết vô cùng lâu rồi Vậy người hay đi bỏ mắm ngoài chợ xã là ai? Người đem cá khô vô cho nhà hay dậu là ai? Người bán trạm cho bà con dân sớm là ai? Lâu này vợ chồng Tư Thuận hại trật vột mấy lần là người nào vậy? Người ta càng thắc mắc với nhau thì lại càng lạnh sóng lưng, đổi gài ốc. Chuyện người chết rồi không biết là mình chết. Vẫn sinh hoạt như người bình thường, lâu ngày thành quỷ thành tinh, tưởng chừng chỉ có trong chuyện đời xưa. Hóa ra cũng có thật sợ sợ trước mắt đây sao. Người ta lại nói với nhau, có khi nào hồn ba mà tuổi thằng ái thấy, rồi cái vụ gà chết của nhà chính bình, không phải bà Tư Mận, mà là con Úc Mận không ấy cha. Trời ơi, chắc đó chứ ai cũng vô đây nữa. Nó thành tinh luôn rồi, không thấy hay sao. Sự việc như một cú vả thiệt mạnh vô mặt vợ chồng của hai dậu. Nhất là khi nghe đứa con dầu quý báo vì sợ sạch mà thuật lại hết căn nguyên sự việc trước mặt hết thảy của mọi người trong gia đình. Chuyện đi tới nước này, còn đứa chết, đứa đi tù. Gia đình còn phải chịu bồi thường cho gia đình bị hại nữa. Vợ chồng ông hai sất bớt sang bang, vừa mất tiền vừa chịu điều tiếng Sau cái đám ma rình trang mà ổng bả tổ chức chỗ Úc, chủ đích là cho người ta bớt bàn tán về độ vô tâm của gia đình, thì một ông thầy được mời tới. Không ai khác, chính là thầy Tám. Ý định của nhà đó cũng không mấy tốt đẹp. Chẳng qua là sợ Úc Linh như vậy, thì biết đầu lại hiện về mà làm gì đó với vợ chồng con cháu họ thì sao. Thầy tám bước vô nhà, thắp nhàn lên bàn thợ, rồi bước ra ngoài bàn trà, ngồi xuống tự tốn nói. Bộ phần ông bà bị êm, tổn phức quá trời qua đất, nói sao gia đình không gặp tai ơn Nguyên một nhà mặt xám như trò bếp, Ai cũng ngờ gác, tức giận. Ai mà lại có thể làm được cái trò tàn tệ như vậy? Mộ ông bà người ta mà cũng dám động tới thì cũng gan cùng mình rồi. Riền vợ tư thuận ngồi đằng xa, cứ rùng lên cầm cặp, mắt lão liền sợ rạch. Biểu hiện đó làm sao mà qua được mắt của ông thầy tám. Ông hất mặt lên về phía của cụ ta mà nói. Dạ định có thể hỏi người đó. Tôi nói trước, không khai thiệt thì tôi không có giúp được gì đâu. Tới đó trách tôi là không có được. ạ Vợ từ thuận sợ tới nỗi giọng nói còn trung trung. Nhưng đâu còn cách nào khác là khai ra sự thật. Thầy tám nghe xong thì cười mà nói. Đạo là bộ yêu, đau là bộ nghe. Vợ còn ếm luôn mã ông bà người ta. gàn quá trời. Mà hổng ai nói cho con gà hậu quả hả con? Cô ta khóc méo. Quỳ xuống sinh ông thầy tám cứu giúp. Liên tục mấy ngày rồi cô ta không có dám ngủ. Chỉ cần chợp mắt thôi là bị Úc hiện về bóp cổ. Lấy tài xé mắt trà bắt phải thức. Ông lắc đầu. Dần quá mà con. Mình gieo gì thì mình gặt đó, có ai đổ quang cho mình đâu. Thầy tám đi ra mã của bà Tư, để bày mầm lễ cúng khấn. Đâu ai biết thầy khấn gì, làm gì. Chỉ thấy thầy đứng đó khá lâu, tay bắt ấn, cho tới tàn cây nhang, rồi mới tới chỗ trồng lá bùa mà đạo lên. Lá bùa được gói kỹ trong mấy lớp đi lòng, hồi trông xuống là màu vàng, mà giờ này đã biến thành màu sám đèn như trò bếp. Không ai ngoài thầy Tám có thể thấy được hai nhân ảnh của một bà già và một cô gái trẻ hiện lên cực đó. Họ nhìn ông cúi đầu lại tạ. Ông thấy được một làng khí xám xịt vẫn tỏa quanh vong hồn của cô gái. Đủ biết, chấp niệm của cô còn quá lớn, khó lòng mà buông bỏ. Thầy khuyên gia đình nên tìm sư thầy về tụng cầu siêu Chỉ có thể dùng phật pháp Lòng thành tâm Và thời gian Để cảm hóa một vòng hồn ưu ức Một đàn lễ cầu siêu rất lớn được bày trà Nhàn khỏi ngút trời Bàn thờ của Úc Được lập ngày trong ngôi nhà của cô Mỗi ngày Ông bà hai đều trả đó thắp nhàn Vợ tư thuận sẽ đi theo bên cạnh Mà quỳ lại tạ lỗi Mỗi năm Họ đều đặn thỉnh sư về làm lễ cầu siêu Đúng ngày Người ta phát hiện ra cái xác của Úc Những người còn lại trong nhà Vẫn sống chung bằng tâm trạng dàn vặt Lý trí đấu tranh Để có thể giữ được vẻ mặt hòa nhã với chồng Họ cũng giống nhau thôi Chỉ là kẻ dám thể hiện ra Còn người thì không Cực chẳng đã bị phơi bày ra trước thiên hạ Nên phải làm gì đó Để người ta có cái nhìn lắng dịu hơn Vườn tràm vẫn ở đó qua bao nhiêu năm tháng Tuy nhiên mỗi ngày trôi qua Có vẻ như nó lại sáng sủa thêm được một chút Không còn nét tiêu điệu âm lạnh như ngày nào Công chuyện làm ăn của gia đình ông bà hai Ngày càng xa xúc Đất đài bán lận bán mọn Sau này người ở xung quanh Đã có thể nhìn thấy được vườn trạm Một cách rõ ràng hơn Trên đất của mình Họ đồn nhau Mỗi năm đám chim cọ trong vườn Lại rộ lên một lần Như vui mừng chào đón điều gì đó Đặc biệt lắm Y như rằng Sáng ngày hôm sau Là lễ cầu siêu cho cổ Úc nhà đó Và tối lại Trong một khoảng của vườn trạm sẽ sáng bựng lên hai đấm lần tình rất lớn. Đâu còn nét u út, chẳng còn vẻ oán hận. Họ chỉ trở về như một thói quen. Người sống sẽ vẫn tiếp tục những việc làm chụt lỗi tới khi nào họ thực sự có thể tự thà thứ cho bản thân. Xin được trích một câu trong lời Phật dạy về luật nhân quả. Phạm làm việc gì cũng nên cẩn thận lúc ban đầu Bởi khi dèo nhân, tất phải có quả Thưa quý bà con Câu chuyện đêm nay đến đây là khép lại Bạn vừa nghe truyện ba trên kênh Đất U Linh Nơi Mộc Vân kể lại những câu chuyện trợ người giữa đêm tối Nếu bạn cảm nhận được cái lạnh chạy dọc sau lưng hay thấy tim mình khẽ trụng xuống trong những phút giây vừa qua thì hãy để lại một lời bình luận, một lượt thích hay đơn giản là nhấn theo dõi kênh để một vần có động lực kể tiếp những câu chuyện hấp dẫn tiếp theo. Cảm ơn quý bà con đã lắng nghe. Chúc quý bà con một đêm thật bình an.